Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 6 chương 36 phán bài mới Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.r.u Vinh Quy Quy Ờ Đơn Lão Thái ra nói thằng nhảy con như ngươi có gì hay để nói chứ Đường Tam Thập Lục cười nói lão ra họa Ngư cho rằng ván vài này đã kết thúc rồi Cứ Không biết tại sao Nhìn nụ cười của hắn Trần Trường Sinh chỉ cảm thấy rất hàn lãnh Sau đó cảm thấy buồn khổ thay cho hắn Hắn từ đường ra trong từ đường đi ra ngoài Câu nói đầu tiên chính là lão bất tử kia đâu Lão bất tử cùng lão ra hỏa hai từ này đem ra so sánh Đương nhiên là người trước tỏ vẻ oán niệm nặng hơn Hắn hiện tại dùng cách xưng hô sâu Không có nghĩa là oán niệm đã giảm bớt Mà chỉ có thể nói thái độ của hắn đã càng ngày càng đạm mạc Lạnh lùng là bởi vì vô tình Đường lão thái gia quá mức vô tình Ngoài mặt thoạt nhìn mọi chuyện diễn ra hôm qua Dĩ nhiên cũng muốn quy công đường lão thái gia anh Minh cùng quyết đoán Hắn sau khi biết được con thứ hai của mình cấu kết cùng ma cục đại nghĩa diệt thân Nhưng đường tam thập lục không nghĩ như vậy Hắn ở trong từ đường không nói một lời mà nghĩ suốt nửa năm Cũng đã đem mọi chuyện cần thiết nghĩ rõ ràng Hắn đã đem tổ phụ của mình nhìn thấu thấu triệt triệt Nếu như Trần Trường sinh chưa tới phấn thụi, phụ thân của hắn tất nhiên sẽ chết, hắn cũng nhất định sẽ bị giam cầm đến chết. Vô luận là hạ đột hay là tranh thế. Rất nhiều chuyện về ngoài thoạt nhìn cũng là đường ra nhị ra làm. Nhưng đường ra là đường ra của ai? Nếu không phải đường lão Thái gia vẫn duy trì trầm mặt, những chuyện này sẽ phát sinh ư? Chớ đừng nói chi là đem đường tam thập lục giam cầm trong từ đường vốn chính là lão thái gia tự mình ra lệnh Nếu như nói chuyện này có chủ mưu Đường lão thái gia mới thật sự là kẻ chủ mưu Chẳng qua đường lão thái gia không nghĩ tới Vì đứa cháu này của mình Quốc giáo sẽ biểu hiện thái độ cứng rắn Thậm chí gần như Ngọc đá cùng vỡ như vậy Trần trường sinh xuất hiện trong vấn thủy thành Căn bản không giống là một vị giáo hoàng bệ hạ thành thuộc chữ chạc Lấy quốc giáo cùng với thiên hạ lê dân làm trọng Mà giống một tên mãn phu bị tình cảm làm cho mờ mắt Đường lão thái gia cũng không ngờ tới Nam khê trai cùng ly sơn kiếm công cũng sẽ biểu hiện lập trường kiên quyết như thế Nhất là người sau lại càng đưa đến thu sơn ra lùi bước Hắn càng không nghĩ đến Những người tuổi trẻ này có thể trực tiếp mà đem bài đẩy ngã Để cho rất nhiều người thấy được chân tướng phán bài này như vậy Thuấy trúc làm thành quân bài càng không ngừng ma sát Và chạm Phát ra thanh âm rất êm tai Sau đó dần dần trở nên chỉnh tề Đường tam thập lục thủ pháp tẩy bài rất thành thạo Còn không quên mất cùng trần trường xin phím vài câu nhàn thoại ta từ nhỏ vẫn rất muốn chơi bài ở trong phòng này Nhưng lão gia họa này nói ta còn nhỏ Không để cho ta có cơ hội như thế Thật ra thì nếu nói bản lãnh chơi bài Hắn làm sao có thể là đối thủ của ta Sau khi biết Từ Hữu Dung đã từng là bạn bài với đường Lão Thái Gia, Trần Trường Sinh vẫn rất muốn biết vì sao đường Tam Thập Lục chưa từng gặp nàng. Lúc này nghe những lời này, mới biết được thì ra còn có đoạn chuyện xưa như vậy. Năm đó ở trong mắt đường Lão Thái Gia, đường Tam Thập Lục chỉ là tiểu hài tử, dĩ nhiên không có tư cách vào căn phòng này. Ngư thật sự cảm thấy mình có tư cách chơi bài với ta ư Đường lão thái gia không động thủ tay phải hút thủ trượng Lặng yên nhìn đường tam thập lục hỏi Đường tam thập lục không có ý tứ kính lão Đem bài của mình sắp xếp xong xuôi Không để ý đến quân bài khác còn lại trên bàn Hắn nói ngày hôm qua ta cùng nhị thúc chơi ván bài này không tồi chứ Đường Lão Thái Gia nói đó là bởi vì ta đưa cho ngươi bài tốt Đường Tam Thập Lục nói cuối cùng quân bài kia chính là của ta Hai câu này đều không sai Vô luận là hình đường hay ngụy thượng thư Hoặc là ngũ dạng nhân Còn có nhà cụ chúc ít lực lượng dấu diêm Cũng là quân bài tốt nhất của đường Gia Khi những quân bài này rơi vào trong tay đường tam thập luộc, đường ra nhị ra cũng không có quá nhiều lực lượng phản kháng. Cho nên đường ra nhị ra rất dứt khoát không phản kháng, mà là đem toàn bộ hy vọng ký thác vào một kích lôi đình cuối cùng. Nhưng không nghĩ tới, đường tam thập luộc còn chuẩn bị một quân bài đặc biệt khác. Đường lão thái gia mặt không chút thay đổi nói không có bài của ta Ngươi đã sớm thu sạch rồi Làm sao còn có cơ hội chống đỡ đến ván cuối cùng Có đạo lý Đường tam thập luộc ngẫm đầu lên Nói vậy ta hôm nay không cần dùng bài trong nhà Mà dùng bài của chính ta đánh một trận với ngươi Lúc nói những lời này Hắn nhìn thẳng vào mắt Lão Thái Gia, hoặc là nói nhìn thẳng, tóm lại vô cùng không lễ phép, hơn nữa rất cường ngạn. Đường Lão Thái Gia châm chọc nói thằng nhảy con như ngươi có thể có bài gì tốt chứ. Đường Tam Thập Lục nói bài của hắn chính là bài của ta, ai dám nói bài này không tốt. Sau đó hắn quay đầu nhìn Trần Trường Sinh hỏi mượn dùng không có vấn đề gì chứ Trần Trường Sinh nói cũng không phải là sách, ngươi muốn dùng thì cứ lấy đi Giả bộ hào phóng gì chứ Đường Tam Thập Lục Đồ Cập nói năm đó muốn xem kiếm của ngươi một chút, ngươi cũng không cho còn gì Đây chính là câu chuyện ở Lý Tử Viên Khách Sạn Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không tranh cãi cái gì. Đường lão thái gia không cười, vẻ mặt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng. Ván bài giữa đường gia tổ tôn này, chỉ có một người xem, đó chính là Trần Trường Sinh. Hắn mặc dù không tham chiến, nhưng trên thực tế cũng không phải là người đứng xem thuần tuối. Bởi vì bài của hắn đều ở trên bàn. Đều ở trước người của đường Tam Thập Lục Ván bài này không phải là dùng là đã pháp kinh đô Cũng không phải là trong vấn thủy thành lưu hành huyết chiến Cũng không phải là ly sơn kiếm công các đệ tử thiết chơi nhớt máu chảy thành sông Đường Tam Thập Lục lựa chọn cách chơi vô cùng phù hợp tính cách của hắn Cũng có thể để cho người mới học như Trần Trường Sinh có thể dễ dàng xem hiểu So sánh lớn nhỏ Ba ba ba thanh âm trong gian phòng an Tĩnh không ngừng vang lên Đó là thanh âm quân bài thuấy trúc cùng bàn bài lê một cứng rắn va chạm với nhau Quân bài bị ném tới trên mặt bàn Lặng lặng yên nằm tựa như long tương mã ở trần nằm phơi bụng trên mặt cỏ Đợi ra lệnh một tiếng Đám binh mã mày có thể lao lên phía trước Xung phong không nghĩ Màu hồng là quân kỳ nhuộm đỏ Ở trong gió bay phất phới Đó là quốc giáo kỵ binh Là Tùng Sơn quân phủ Là Thông Châu quân phủ Thanh Thiết thương kia là họ giáp Tiếu Trương bị triều đình truy sát 3 năm Nhưng ngược lại giết rất nhiều triều đình cao thủ Còn có đao, còn có rồng, còn có hổ, còn có ngàn vạn tín đồ Yêu kênh là khổng tước, giống như trước cũng là Phượng Hoàng Và trong tay đường Tam Thập Lục đều đã được lật ra Trần Trường Sinh có chút bất an hỏi hình dung như này Hai người bọn họ cũng sẽ không vui sao Đường Tam Thập Lục nói gặp rủi ro cái gì không bằng cái gì Chính là cái hình dung cần gì thật tình như vậy Hơn nữa, ngươi chọn cho ta quân bài giống Phượng Hoàng xem nào Trần Trường Sinh hôm qua mới học cách phân biệt quân bài, làm sao chọn được ra, không thể làm gì khác đành không nói lời nào. Câu này thật buồn cười, nhưng đường Lão Thái Gia vẫn không cười, vẽ mặt so với lúc trước còn muốn ngưng trọng hơn. Đường Tam Thập Lục đã đánh xong bài trong tay, đường Lão Thái Gia còn không động đậy. Vô số quân bài mạc trượt, đại biểu thế lực hai bên. Nếu như chỉ lấy thực lực quân bài mà bàn luận Cuối cùng ai thắng ai thua Còn nói không rõ ràng Nếu như đường lão thái gia cùng hai vạn bối mở bài giảng đạo lý Hắn nhất định sẽ thắng Nhưng đường gia nhất định sẽ thua Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz